chờ đến nửa đêm chẳng thấy gì khi mọi người đã bắt đầu sinh lòng chán nản thì loáng thoáng có tiếng bước chân vang lên tiếng bước chân dẫm lên lá khô cứ xào xạc xà xào xạc xà. lúc ở bên này lúc ở bên kia rõ lắm bốn người lính thở lắng nghe rồi hồi hộp chờ đợi chú ở nay ở bên dưới trong lòng còn thấp thỏm sợ hãi không thôi tiếng bước chân mỗi lúc một gần khiến cho cả người chú run lên bần bật chú ngước mắt nhìn lên giọng thì thào ra hư ra hay là hay là đề mưa khác được không tao tao sơ qua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 Nhìn chú ở nơi chằm chằm, cười lên sằng sặc. <cười> chú ở nơi giật thoát tim. Trông thế cương thi, chú hoảng quá nhảy cẫng cả lên. Chân tay mố may loạn xạ. Ấy nhưng mà cái mồm vẫn không quên quang quát ôi rồi ôi giang ơi cương thi thật giang ơi cứu cứu tao bơi bây giờ già làng cùng với ông măng và thằng điều bé đang ở trên cây thấy chú ở nây bộ dáng như vậy cũng lắc đầu ngán ngẩm đúng là dặn cũng bằng thừa, không khác nào nước đổ đầu vịt rõ ràng là đã dặn đi dặn lại ngay khi trông thấy con cương thi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 ông biết con người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net